một lời khen. Cách đây đúng 40 năm, tôi còn nhớ như in khi gia đình tôi chuyển từ vùng núi cao ban Chicago tới một khu phố nghèo ở New York để kiếm sống. New York tráng lệ và sôi động, cuộc sống và tất cả những gì được chứng kiến ở đây khiến một đứa trẻ 9 tuổi như tôi cảm thấy sợ hãi. Ba tôi đã cố gắng xin cho tôi vào học tại một trường học nhỏ cách nhà không xa. Những ngày tháng đầu tiên ở trường mới, tôi hoàn toàn cô độc tất cả học sinh đều xa lánh thay vì giúp đỡ tôi hòa nhập. Thậm chí khi tôi chủ động làm quen, chúng bỏ đi, chẳng thèm nhếch mép sau khi đã ném về phía tôi những cái nhìn chế giễu, miệt thị. Vài đứa lớn còn tụ tập lại để bắt nạt tôi. Tôi lờ mờ hiểu rằng ở đây chẳng ai ưa một đứa trẻ da đen con nhà nghèo, gầy gò và quê mùa như tôi cả. Suốt 3 tháng, tâm lý sợ hãi và bị bỏ rơi khiến tôi gần như đứng bất lập. Mặc dù chương trình học đối với tôi chẳng khó khăn gì. Thế nhưng, sau kỳ nghỉ đông mọi sự đã khác khi thầy Shin tới. Thầy được phân công chủ nhiệm lớp tôi thay cho thầy Pau bị nằm viện. Thầy rất nghiêm khắc, nhưng không nặng lời với bất kỳ ai. Dần dần lớp học trở nên có trật tự hơn và những rắc rối của tôi cũng giảm đi nhiều. Có một điều tôi cảm thấy được an ủi, đó là thầy Shin cũng là người da đen. Một ngày, đó là ngày mà tôi chẳng thể nào quên. Khi thầy Sinh công bố kết quả thi giữa kỳ. Thầy nhìn khắp cả lớp, từng người một và khi tới tôi, thầy dừng lại thật lâu làm tôi cảm thấy run sợ. Nhưng rồi thầy vui vẻ nói, bài thi này các em làm rất tốt, nhưng luôn có một người làm tốt nhất. Thầy hoan nghênh tất cả các em. Khỏi phải nói lúc đó tôi vui như thế nào, vì tất cả các lần thấy bao đọc điểm thi tôi đều bị than phiền. Cuối buổi học, thầy nói tôi ở lại. Tôi sợ rục trẻ đến bên thầy, ấp úng, "Thưa thầy." "Ồ, vô, hôm nay em là người làm bài tốt nhất đấy, tuyệt lắm." Tôi oà khóc, cái điều mà tôi chưa từng làm từ khi tới đây. Thầy Shin ôm tôi vào lòng, "Đừng sợ, cố gắng lên, có thầy luôn bên em." Những lời của thầy Shin đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Lúc nào trong đầu tôi cũng có hình ảnh của thầy đang cổ vũ cho tôi. Và tôi trở lại là tôi học sinh xuất sắc nhất lớp vào cuối năm học đó, giống như khi tôi còn ở Chicago. Năm sau, thầy xin lại ra đi khi thầy bao khỏe trở lại. Nhưng lúc nào tôi cũng thấy như có thầy ở bên và năm đó, cũng như những năm về sau, tôi luôn là người đứng đầu lớp. Mãi sau này, khi tôi học đại học, khi tôi bảo vệ luận án tiến sĩ và ngay giờ đây khi tôi đang đứng giảng bài trước hàng trăm sinh viên của một trường đại học danh tiếng, không khi nào tôi quên được hình bóng thầy. Hôm qua, tôi mừng đến phát khóc khi biết được địa chỉ của thầy sau 40 năm xa cách. Tôi đã lái xe một mạch 300 km tới thăm người thầy mà tôi kính yêu nhất đời. Gặp lại thầy, tôi bật khóc, những kỷ niệm ngày đó bỗng sống lại như mới. "Ồ, vô, thầy nói hệt như 40 năm trước tem vẫn yếu đuối như ngày nào." Tôi lặng người khi nghe thầy kể, "Hôm đó, bài làm em chỉ được điểm B, nhưng em đã cố gắng." Nhìn vào em, thầy thấy lại mình nhiều năm trước. Khi đó, một lời động viên của cô giáo đã giúp thầy vượt qua tất cả. Thầy đã tin rằng em cũng vậy, đó là lý do mà thầy gọi em ở lại hôm ấy. Và thầy không lầm. Một lời khen đúng lúc mới kỳ diệu làm sao?